Chuyện Tình Chị Em Tác giả Colin Perry Hoa Mai Dịch Khi ba người bạn đến nhà ga xe lửa thì trời đã về khuya. Cả ba đều mệt nhoài nhưng vẫn còn rất phấn khích về những sự kiện họ đã chứng kiến trong ngày tại Giải Du lịch Thế Giới về Đua Thuyền tổ chức ở Collage nước Đức. Jonna 24 tuổi và Lauren 22 tuổi là chị em ruột. Họ chính là những vận động viên đua thuyền. Trong ngày thi đấu đó, họ đã cho những người hâm mộ thấy tài năng kiệt xuất của mình. Sau khi thu dọn đồ đạc, họ ăn tối rồi ra ga đón xe lửa để về khách sạn vào khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Chèo thuyền là nỗi đam mê trong huyết quản của chị em nhà Rubini. Cha của cô, ông Jem, đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Peru trước khi ông di cư sang Mỹ vào thập niên 70 ông gặp mẹ hai cô bà Susan tại một câu lạc bộ đua thuyền ở Philadelphia nơi họ cùng huấn luyện đó là một tình yêu sét đánh và hai người kết hôn năm tháng sau đó vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên là họ đã truyền lại nỗi đam mê đua thuyền cho các cô con gái của mình vì không nói được tiếng Đức nên ba bạn trẻ hơi lúng túng không biết phải đón chuyến xe lửa nào. Trong khi Scott và Lauren cố gắng giải mã tấm bản đồ các tuyến xe lửa gián gần đó, thì Jenna đi bộ ra đầu thềm ga, thềm để hành khách đứng đón hoặc xuống xe lửa được xây cao hơn mặt đất. Thời tiết khá ấm, vì thế Jenna chỉ mặc áo thun và quần jean. Cô nhìn xuống đường ray trong ánh sáng đèn của một đoàn tàu đang chạy đến. "Tôi không thể thấy được đây là chuyến tàu nào." Jenna ngoái lại nói với Lauren và Scott. Đoàn tàu phóng vụt qua, Và Joanna đọc được ký hiệu của nó, đó là Hensharing, cô la lên trong khi đoàn tàu từ từ ngừng lại. Các cửa toa tàu kêu xì xì và mở ra. Ngay cả khi còn bé, Jenna và Lauren đều rất khỏe mạnh và chơi nhiều môn thể thao, nhưng dần dần các cô chuyên tâm vào môn đua thuyền. Khi học trung học ở bang Virginia, hai cô luyện tập với một niềm đam mê dữ dội, và cả hai đều trở thành tay đua kiệt xuất trong thể loại của mình. Hansarin, Hansarin, Scott vừa lẩm nhẩm, vừa dò theo bản đồ. À các bạn ơi, Hansarin chính là ga này, đây là ga cuối. Khi các hành khách đã xuống hết, Joanna dùng tay phải giữ cánh có lề bọc cao su và dục Scott và Lauren nhánh lên nào. Trong hai chị em thì Joanna là người dễ xúc động và nhạy cảm hơn. Cô em Lauren thường có vẻ bề ngoài khá lạnh để che giấu một tính cách như mảnh hổ bên trong, như bạn bè vẫn thường nói. Ngoài đời, hai cô luôn sẵn sàng tương trợ bảo vệ nhau, nhưng trong môn đua thuyền thì lại là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng. Khi học trung học, cả hai chị em đều tham gia thi đấu trong giải vô địch quốc gia ở hạng tuổi thiếu niên. Kể từ đó, sự ganh đua giữa hai cô đã gây ra nhiều bất đồng trong quan hệ. Trona chẳng bao giờ nghĩ rằng con tàu ở Đức này lại không có các thiết bị mở cửa an toàn giống như các con tàu ở Mỹ mà cô vốn quen thuộc. Và bất ngờ, các cánh cửa tàu đóng sầm lại, kẹp chặt cổ tay của Trona. Đây không phải là tàu của chúng ta đâu Lauren gọi chị Được thôi Jenna bình tĩnh nói Với điều kiện là chị phải rút được tay ra đã Lúc đó Jenna đang đeo một chiếc vòng vàng Và cô có thể thấy nó chiếu sáng lấp lánh Ở bên kia cánh cửa Thoạt đầu cô thử rút nhẹ tay ra Rồi giật mạnh hơn Quỷ quái thật Chắc mình sẽ mất cái vòng thôi Cô nghĩ Jenna bình tĩnh hít một hơi thật sâu Rồi dùng hết sức bình sinh giật cánh tay ra Cổ tay cô vẫn bị kẹt cứng. Jenna quay sang em gái với một nụ cười bối rối, nhưng không giấu được vẻ sợ hãi ngày càng tăng trong mắt cô. "Lauren, chị, chị bị mắc kẹt rồi." Và đúng lúc đó, đoàn tàu khẽ rung mình rồi bắt đầu chuyển bánh ra khỏi ga. Trong giai đoạn chuẩn bị cho thế vận hội năm 1991 tại Los Angeles, hai chị em lại được xếp chung vào một đội. Đây là lần đầu tiên họ tập luyện chung với nhau. Cả hai miễn cưỡng leo lên thuyền, họ chỉ trích và chê bai kỹ thuật của nhau, cho đến khi cả hai người cùng mất bình tĩnh, còn chiếc thuyền thì cứ xoay vòng vòng chứ không tiến lên được. Nhưng khi Thế vận hội diễn ra thì mọi sự bất đồng đã tan biến. Họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chèo như chưa bao giờ được chèo, và lướt qua mức đến một cách nhẹ nhàng trước các đối thủ khác. Ngày hôm đó, họ đã đoạt huy chương vàng và gắn bó với nhau bằng tình đồng đội. Quan trọng hơn là họ đã gắn bó với nhau bằng tình chị em. Scott gọi lên, dừng lại! chạy theo đoàn tàu đang lăn bánh chậm chậm tay đập cửa liên hồi anh vừa chạy vừa cố nhét tay vào giữa các cánh cửa tàu có bản lề bọc cao su cứng để tách chúng ra với hy vọng Joanna có thể rút tay ra được nay nay dừng lại đi chứ Scott hét lên khi thấy đoàn tàu bắt đầu tăng tốc thình lình Scott bị dắp ngã và đoàn tàu tiếp tục kéo Joanna đi anh thấy cô chạy vội vã cố để theo kịp tốc độ của tàu Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong mắt của Joanna. Thoạt đầu, sự sợ hãi ào đến với Joanna như một cơn sóng, nhưng cô cố gắng dùng ý chí để giữ bình tĩnh. Cô nghĩ, ok, mình có thể xử lý chuyện này mà. Mình đang là một người đóng thế gia trong các phim hành động và phải bám vào một con tàu đang chạy. Nhưng khi đoàn tàu bắt đầu tăng tốc kéo lôi cô theo trên thềm ga bằng bê tông, cô nhận ra rằng đây không phải là một chuyến đi trên phim. Một nỗi kinh hoàng mới lại đến với cô. "Chúa ơi, mình sẽ không còn bằng tay này mất." Jenna cố hết sức chạy theo đoàn tàu, cô hấp lên giáp xuống nhưng may không bị ngã. Chỉ còn 15m thêm ga nữa thôi, và sau đó là phần đường ray trần. Cô hình dung ra một đường hầm ở đâu đó phía trước, tưởng tượng thấy mình bị ép với con tàu vào giấc đường hầm. Lúc đầu Lauren như không thể cử động được, cô nghe thấy tiếng mình thét lên, yêu cầu đoàn tàu dừng lại. Cô nghe tiếng một nữ hành khách kêu cứu khi chị mình bị kéo lê đi. Điều này không thể là sự thật được, cô nghĩ. Đoàn tàu lăn bánh nhanh hơn, và cô thấy Jenna cứ vấp lên dấp xuống. Lauren liếc về phía trước các toa hành khách. Chắc chắn người bảo vệ không biết chuyện này, mình phải tìm cho được ông ta. Cô chạy ngang qua Jenna và Scott, cố gắng tăng tốc để đến toa tàu mà cô cho là người bảo vệ đang ở đó. Cô đập tay lên cửa sổ và la lớn, dừng lại, chị tôi đang bị kẹt dưới cánh cửa. Nhưng thật đáng sợ, hình như chẳng có ai ở trong đó cả. Lauren chỉ còn cách đầu cuối thềm ra khoảng 6 mét. Jonah đang bị đoàn tàu kéo đến gần cô. Làm gì bây giờ? Bản năng của Lauren mất bảo rằng cô phải tránh ra chỗ khác, vì nếu hai người đụng nhau, có thể hai cô sẽ cùng bị kéo lê, gây tử vong cho cả hai người. Nhưng đây là chị cô. Loren phản xạ với tốc độ của một vận động viên điền kinh, khi Jenna đến gần, Loren dặn thẳng người ra với chiều cao một mét chuẩn bị sẵn sàng để chịu va chạm, rồi giang rộng hai tay. Jenna và Loren dính chặt vào nhau từ đầu đến chân, Loren ôm chặt lấy chị mình trong vòng tay mạnh mẽ. Khi Scott lấy lại được thăng bằng, anh tiếp tục chạy theo đoàn tàu. Scott thấy Loren ở gần cuối thềm ga, thấy cô giang rộng hai tay để đón lấy chị mình thấy hai người bám chặt vào nhau, ngay lập tức cổ tay của Shawna thoát ra khỏi cánh cửa, nhưng rồi cả hai cô gái bị ngã quỵ do va chạm quá mạnh và rơi ngay vào khoảng trống giữa đoàn tàu và thềm ga. Scott dừng lại và kinh hãi thét lên, nhưng điều xảy ra kế tiếp lại còn khủng khiếp hơn. Anh thấy Lauren, vì cao lớn hơn chị mình, bị mắc kẹt rồi bị kéo lê và va đập giữa khối sắt thép sáng loáng và sàn bê tông. Trong cô như đang bị nghiền ra từng mảnh Khi đoàn tàu đến cuối thềm ra Thân hình tả tơi của cô bị hất văng ra Chìm vào bóng đêm Scott Thế Trana cố bám vào gờ của thềm ga, đầu dập dai nhô lên. Cô vừa cố gắng nhổm người lên, vừa cố lách người tránh đoàn tàu đang sầm sập lao qua, cách cô chỉ vài centimet. Rồi khi toa tàu cuối cùng chạy qua, nó thúc Trana một đòn chí tử, cô bị ngã và mất dạng. Cốt điến người, hai tay anh ôm lấy đầu như muốn xóa đi những hình ảnh ghê rợn vừa được chứng kiến. Anh nghe những tiếng kêu, một nhóm người tụ tập lại và kêu cứu bằng tiếng đức, nhưng anh sợ không dám đến gần vì gần như chắc là cả hai bạn mình đều đã chết. Rồi anh nghe tiếng một phụ nữ vừa khóc vừa phóng đến cuối thềm ga. Ở phía dưới, Jenna nằm trên các thanh ray, quần áo rách nát, toàn thân đầy máu, nhưng cô vẫn tỉnh. Lauren đâu? Joanna nứt nở hỏi Scott. Tôi không biết. Một phụ nữ đã nhảy xuống thềm ga và quỳ xuống an ủi Joanna. Scott chạy như bay đến cuối thềm ga để tìm Lauren. Anh thấy cô nằm ngửa bất động trên nền đá. Anh đến bên cạnh cô. Scott. Cô gắng nói bằng một giọng gần như không nghe được. Tôi đây. Scott dịu dàng nói. Joanna sao rồi? Cô ấy sẽ ổn thôi. Đừng bỏ tôi, tôi cảm thấy không ổn trong người. Tôi sẽ không đi đâu, cô đừng nói nữa. Scott hiểu được Lauren đang đau đớn vật vã như thế nào. Scott, cô thở hổn hển. Sao? Tôi có bị chết không? Không đâu, Scott nói và nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán cô. Còn Sanna cũng không chết đâu. Cô đã cứu mạng cô ấy đấy. Tranna Rubini bị gãy xương chậu, toàn thân bị xây sát nặng, dếp vô số các vết đứt và bầm tím. Xương cổ tay của cô không hề hấn gì mà chỉ bị bông gân. Xương bả vai cô bị gãy, môi dưới bị chạy sức nặng, một số răng bị lung lay khi đầu cô bị đập xuống thềm ga. Điều kỳ diệu là cô không bị chấn thương cột sống hay chấn thương đầu ngoài vài vết nứt. Lauren thì lại khác, dù bên ngoài cô chỉ bị say sát nhẹ, nhưng cô bị gãy mấy xương sườn, phổi bị xẹp, rạn xương chậu và xương cánh tay. Các vết thương của cô nghiêm trọng đến nỗi các bác sĩ phải đặt cô vào trạng thái hôn mê nhân tạo trong 8 ngày để cơ thể cô được nghỉ ngơi hoàn toàn. Một cuộc giải phẫu kéo dài 11 giờ sau đó cho thấy gan, bàn quang và ruột của cô cũng bị ảnh hưởng. Với gia đình nhà chị Rena bên cạnh, Lauren trải qua năm tuần chăm sóc đặc biệt. Cô bị những cơn sốc cao và đau đớn hành hạ. Cô phải chịu thêm 6 cuộc phẫu thuật nữa và sụt mất 13 kg trước khi được ra viện. Trong suốt thời gian thử thách dài dằng dặc này, Rena luôn bảo em mình, "Cố lên, em sẽ làm được mà." Cả hai cô gái còn phải mất hàng tháng để tĩnh dưỡng tại ngôi nhà của cha mẹ ở Virginia. Trong khi Joanna đã quyết định sẽ từ bỏ môn đua thuyền sau khi tai nạn xảy ra, thì Lauren lại bắt đầu tập luyện lại với hy vọng được tham gia vào đội tuyển đua thuyền của Mỹ.